695 thứ 4 chương, tháng trưởng hiệu Quân đang yêu cháy bỏng thiếu nam thiếu nữ, lúc nào cũng khoé hở hạnh phúc, đồng dạng, thời gian cũng là trải qua đặc biệt nhanh, cái này không. Đối với Nhược Hân cùng Trương Hiệu Phong hai người tới nói, cơ hội là nháy mắt liền trời tối, cả ngày hôm nay chính là du hồ cho tới trưa, chèo thuyền đến chưa thôi, lại thêm bây giờ mới đang từ rạp chiếu phim đi ra thôi, liền đã trời tối 6. Ô ô ô, quá đáng thương, chỉ thấy Nhược Hân dọc theo đường đi là khóc từ rạp chiếu phim chạy ra, trong miệng còn lầm bẩm nói, thật sự là quá bi thảm. Ô, ô, ô, 6. Mà Trương Hiểu Phong lại chỉ là im lặng nhìn xem Nhược Hân không dừng bộ dáng quắc thảm. Có thể làm cũng là ăn đuổi thôi, thật muốn không rõ, biết rất rõ ràng trong phim ảnh diễn là giả, vẫn còn có nhiều người như vậy cho đồ vật bên trong cảm thấy phải khóc. Kiếp sống sát thủ nhiều năm như vậy, so với cái này còn bi thảm chân thật sự kiện chính mình cũng gặp rất nhiều, cũng không có nàng xem một hồi điện ảnh tới bĩ thương, chẳng lẽ là mình đã chết lặng sao? Trương Hiệu Phong không khỏi âm thầm vấn đạo. Ngươi như thế nào không khóc ca? Thực sự là người có tâm địa sát đá, thuốc thiết bên trong Nhược Hân, đột nhiên phát hiện Trương Hiểu Phong vẫn là một bộ bình thường bộ dáng, không khỏi quở trách thứ nói. Nghe, nghe được Nhược Hân mà nói, Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, cái này cũng sẽ bị quở trách. Nữ nhân a, trong lòng lắc Đầu Trương Hiểu Phong không khỏi cười khổ một tiếng, "Đạo, như thế nào? Cái này rất cảm động sao? Ta không cảm thấy a, cũng là biên đi ra gạt người đồ vật rồi xấu. Nhược Tệ, giống như là nhìn thấy động vật quý hiếm vậy ánh mắt nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Nhược hơn đạo, không thấy bên trong sau cùng nhân vật nam chính đều đã chết sao? Nhân vật nữ chính một người như vậy cô khổ linh đỉnh bộ dáng chẳng lẽ không đáng thương sao? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có bị xúc động sao?" Nước mắt lã chã nhìn xem Trương Hiểu Phong, Nhược Hân ngạc nhiên vấn đạo. Nhìn xem Nhược Hân ánh mắt, Chương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy tâm trung nhất thán, che giấu lương tâm nói, ơn. Kỳ thực là rất cảm nhân, ha ha 6. Vậy sao ngươi không có thương tâm dáng vẻ a, rõ ràng nhược tâm vẫn là chưa tin mà hỏi. Hiện tại Trương Hiệu Phong thật sự là liền ý muốn đâm đầu vào tường đều có, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, đúng, nếu như ngày nào ta cũng giống trong phim ảnh nhân vật nam chính một dạng chết mà nói, ngươi sẽ như thế nào đâu? Nói đến đây Trương Hiệu Phong, nghiêm mặt vấn đạo, "Đúng à, tuần sau đối với tổ Cự Gà Hỏa đánh rất hành động, tuyệt đối sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu, chính mình thật đúng là không có bao nhiêu chắc chắn có thể độ tất cả thân chở ra đâu." Huân Nữa nghe đột ba. tổ bên trong có lấy siêu việt thường nhân có thể hiểu sức mạnh tồn tại. Có lẽ là bị Trương hiệu phong cái kia nghiêm trình bộ dáng lây đến rồi à, nhìn xem Trương hiệu phong dáng vẻ, Nhược Hân hơi ngẩn ngơ, trong đầu thoáng qua Trương hiệu phong về sau sẽ chết ý niệm, ánh mắt bên trong hơi đau sót, lầm bầm lắc đầu nói, ta không biết, ta thật không dám tưởng tượng khi đó lại là bộ dáng gì, nhưng mà ta biết ta tuyệt đối sẽ rất thương tâm, vô cùng vô cùng thương tâm xấu. Nói đến đây Nhược Hân, con mắt sáng ngời nhìn xem Trương hiệu phong, bên trong ẩn chứa vô số chờ mong, mang theo sợ hãi nói, đáp ứng ta, về sau tuyệt đối không được chết, có hay không hảo? Nhìn xem Nhược Hân cái kia chờ mong vừa hoảng sợ dáng vẻ, chương hiệu phong đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của nàng thì thao nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, ta về sau tuyệt đối sẽ không chết, tuyệt đối ba, mặc dù là nhẹ nhàng nói, nhưng mà trong giọng nói nhưng là một mảnh kiên định không thay đổi, trong lòng đồng dạng tiêu gạo, ta tuyệt đối không thể chết ba. Ta chết đi ba. Nực Hân làm sao bây giờ ba? Đúng vậy a, mình tuyệt đối không thể chết. Mạng của mình ba. Không chỉ là chính mình ba, mà bị Trương Hiểu Phong kéo vào trong lực nực hân, lại chỉ là nhỏ nhẹ vùng vẫy một hồi, liền đỏ mặt tứ bỏ, chỉ là nhẹ nhàng tại Trương Hiểu Phong bên hai, xấu hổ nói, ở đây thật nhiều người nhìn xem đâu xấu. Ôm chặt lấy Nực Hân, Trương Hiểu Phong lẩm bẩm nói, mặc bọn hắn ba Nhưng mà, đúng vào lúc này, mấy cái lung la lung lay lưu manh, say rượu đi tới, vốn là cái này cũng không cái gì, nhưng khi trong đó một cái con ma men nhìn thấy nhược hơn thời điểm, cái kia vốn là nhập nhẹm mắt say lờ đờ đột nhiên sáng lên, kêu gọi mấy cái kia đồng dạng con ma men đồng bạn, từ từ sông tới sáu. Hắc hắc, tiểu thư, người nam này chính là không phải nghĩ đối với người không hề pháp ý đồ à, chỉ thấy cái kia con ma men gìn cởi hướng về nhược hơn nói, đồng thời chỉ vào trương hiệu phong, xem ra cái gọi là kẻ phạm pháp chính là chỉ trương hiệu ngọn núi, thực sự là ác nhân cáo chẳng trước. Nhìn xem trong ngực rõ ràng bởi vì này mấy cái con ma men xuất hiện mà cảm thấy sợ Như Hân, đồng thời cũng bởi vì này phần khó được ấm áp bị phá vỡ. Trương Hiểu Phong là như thế nào, một loại tâm tình liền có thể nghĩ mà biết, cái kia ôm Như Hân tay không khỏi chặt hơn một điểm, án đuổi nàng ấy hơi run thân thể mệt mỏi, đồng thời hơi ngẩn mặt hướng về mấy cái kia Lưu manh lạnh như băng phun ra một chữ, "Lan", ánh mắt kia, băng lãnh dị thường, khiến cho mấy cái kia vốn đang say khước. Lưu manh lập tức như tháng 6 chăn trời rội xuống một cái bồn nước đá đồng dạng, từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân, cảm tụ được sợ hãi trong lòng mình, cái kia côn độ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng chính mình không có tiền đồ phía sau. Giận dữ kêu lên, ngươi cái này gìn tật nói cái gì? Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, ngươi cũng dám bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Các huynh đệ, đánh cho ta ba. Nói liền kêu gọi ngoài ra mấy cái lưu manh hướng về Trương Hiệu Phong xông tới, xem ra lời kịch này cũng là từ điện ảnh bên trên đọc ra tới a. Đêm nay lên thời điểm hắn nói ban ngày ban mặt. Nhân gia nhược hân một cái nữ hài tử hắn nói phụ nữ đàng hoàng. Nhìn xem cái kia sông lên mấy cái lưu manh, Trương Hiệu Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cái kia vốn là ôn nháy mắt ma thủ, cơ thể như lượi báo đồng dạng nhanh chóng chớp động, mấy đạo nắm âm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mấy cái kia lưu manh lập tức ngã xuống đất, chỉ còn lại trên mặt đất rên rỉ phần 6. Tích tích tích, mà đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa một trận tiếng còi vang rộ liêu khởi tới, mấy cái tay cầm côn sắt phòng tuần bộ huýt sáo từ nơi không xa chạy tới, đem Trương hiệu Phong hòa nhiệt hơn cộng thêm trên mặt đất đám côn đồ kia tất cả đều vây 6. Bên đường lổ đả, đều bắt lại cho ta, trước tiên đưa đến phòng tuần bộ đi 6. Chỉ thấy một người cầm đầu khỏe mạnh tuần bộ, ánh mắt kia lướt qua mấy người phía sau, hơi kinh ngạc nhìn một chút Trương Hiểu Phong sau đó, mới vung tay lên nói, xem ra nhìn thấy Trương Hiểu Phong một người có thể phóng tới nhiều như vậy, hắn cũng tương đối kinh Cái niên đại này Phong tuần bộ chính là phế lối bá đạo. "Đừng." Nhìn xem Trương Hiệu Phong trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, xem ra tựa hồ muốn phản kháng, Nhược Vân nhanh chóng nắm lấy tay của hắn, cái kia mềm mại không xương bàn tay trắng nõn một mảnh lạnh buốt. Trương Hiểu Phong quay mặt lại, nhìn một chút Nhược Vân cái kiếp như cũ mang theo sợ hãi bộ dáng, trong lòng hơi thở dài, bất đắc dĩ gật, gật đầu. Tiếp lấy, hai người bất đắc dĩ bị phòng tuần bộ mang đi, mà trên mặt đất những cái kia gạo thảm lư manh, chỉ có thể bị Phong tuần bộ cưỡng ép. Đã lên tới, đè lên hướng Phong tuần bộ đi đến sáu. Này, triệu đầu, lại đè lên mấy người tới. Bọn họ là phạm vào chuyện gì, chỉ thấy đi tới Phong tuần bộ thời điểm Một cái rõ ràng cùng cái kia khỏe mạnh tuần bộ rất quen cao gầy tuần bộ cười chào hỏi nói, tiếp đó nhìn thấy Nhược hơn thời điểm, nhãn tình sáng lên, "Đạo, ơi, còn có một cái tiểu mỹ nhân đâu? Ngươi cho ta miệng sạch một chút." Sẽ ở đó khỏe mạnh tuần bộ vừa định trả lời thời điểm, đột nhiên Trương hiệu Phong thanh âm lạnh như băng vang lên, cái tiết như dao vậy ánh mắt thấy cái kia cao gầy tuần bộ tâm trung nhất lạnh, tiếp lấy, cảm nhận được chính mình dường như đang huynh đệ trước mặt mất mặt cao gầy tuần bộ, không khỏi giận dữ, "Đạo, tới chúng ta phòng tuần bộ cũng dám như thế hướng. Là sống chán ngán đúng không? Nói đến đây chính hắn." Cô lấy trên tay côn sắt liền muốn hướng về Trương Phong trên thân đập tới 6. Các ngươi làm gì? Ồn ào giống tiểu gì, đúng vào lúc này, đồng dạng một cái tuổi trẻ thanh âm vang dội liêu khởi tới, như hạc giữa bầy gà một dạng âm thanh, tràn đầy làm cho người không thể phản kháng ý vị, lập tức đem tất cả thanh âm đều ép xuống 6. Nghe được thanh âm này, chỉ thấy bất kể là cao gầy tuần bộ, vẫn là khỏe mạnh tuần bộ, lại có lẽ là cái khác tuần bộ nhóm, đều lập tức biến thành một bộ bé ngoan dáng vẻ, chỉ thấy cái kia cao gầy tuần bộ, cười định đi nhanh mấy bước, đi tới nói chuyện người tuổi trẻ bên cạnh, tối người gật đầu nói, "Trưởng chỉ là mấy cái điêu dân ở nơi này ầm ĩ thôi, ha ha Chỉ thấy người trẻ tuổi này, người mặc một thân phòng tuần bộ thám áo, Cái kia vẻ mặt bình thản nhưng là một mặt chính khí, như cọc tiêu vậy đứng ở nơi đó. À, nghe được cái kia cao gầy tuần bộ mà nói, người trẻ tuổi này mang theo kinh ngạc nhẹ nhàng như mày, lại có thể có người dám ở nơi này phòng tuần bộ náo sự. Xoay qua chỗ khác, nhìn thấy cái kia cái gọi là kẻ náo sự, khuôn mặt thượng nhất kinh, một hồi chạy chậm đi tới Trương hiệu Phong Hòa Nhược Hân bên người, một mặt vẻ mặt vui mừng, "Đạo, Hiểu Phong ca, Nhược Hân, là các ngươi a 6 "A, là hiệu Quân à?" Nhìn thấy cái kia chạy chậm tới người trẻ tuổi, Trương Hiểu Phong cũng là mừng rỡ nở nụ cười, vỗ bờ vai của hắn nói, "Ngượng ngum cho ngươi thêm phiền vài sáu." Nơi nào à?" Cái kia gọi hiểu quân người trẻ tuổi thật thà cười nói, "Huynh đệ chúng ta ai cùng ai à, Nói đến đây hơi dừng lại, quét mắt một vòng mấy cái kia bị thương lưu manh, trên mặt nghi hoặc chợt lóe lên, "Trần chờ Vân Đạo, Hiểu Phong ca. Cái này sao? Là chuyện gì xảy ra?" À, nghe được hiểu quân mà nói, Trương Hiểu Phong đồng dạng là quét một vòng mấy cái kia lưu manh đạo, vừa mới mấy tên này muốn chiếm nhược hơn Tiên Nghi, bị ta thu thập một trận. "Cái gì?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hiệu quân âm thanh không khỏi cao mấy phần, "Cái này còn cam minh, tiếp lấy xoay đầu lại hướng lấy những cái kia tuần bộ mắng, các ngươi ánh mắt gì à?" Chuyện đều không phân rõ liền đem người toàn bộ mang đến Nhìn xem cái kia khỏe mạnh tuần bộ cùng cao gầy tuần bộ bọn người duy duy nặng nặng bộ dáng, tiếp lấy chỉ vào mấy cái kia lưu manh, đạo: "Mấy người này, trước tiên nhốt vào quan hai tháng lại nói sau." Sau đó lại một ngón tay Trương Hiệu Phong Hòa Nhược Hân nói: "Mấy người này ta mang đi 7." Nói đến đây đích tức hắn, xoay đầu lại hướng lấy Trương Hiệu Phong Hòa Nhược Hân nói: Hiệu Phong ca, Nhược Hân, chúng ta cũng đã lâu không có cùng một chỗ tụ họp một chút, hôm nay hiếm thấy mọi người cùng nhau được phải, liền cùng đi ngồi một chút đi sau." Sau khi nói xong, mang theo Trương Hiểu Phong Hòa Nhược liền hướng về phòng tuần bộ đi ra ngoài. Mà còn lại tuần bộ nhóm nhưng là lau mồ hôi lạnh, may mắn là hiệu quân thắng trưởng, nếu như là đắc tội cái khắc cấp trên bằng hữu lời nói, liền không có dễ chịu như vậy, nghi tới đây tuần bộ nhóm, tại may mắn đồng thời, cũng sắp lựa giận toàn bộ hướng về mấy cái kia lưu manh trên thân tát tới 6. N6. Thứ 4 chương, tháng trưởng hiệu quân ta đọc tiểu nói lưới văn học mạng chữ đổi mới nhanh nhất 6. 696 thứ 6 chương, Tô Cự Gạ họa đến sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, chậm rãi rải vào Liêu Chương hiểu phòng phòng, chiếu vào một mảnh màu vàng ánh sáng, hồ, những thứ này dương quang vẫn chưa đủ nó chiếm lĩnh điểm ấy chỗ. Bởi vì theo thời gian trôi qua, Ánh mặt trời chiếu không gian thế mà càng lúc càng lớn, cái tia ánh mặt trời cứ bộ hướng về gian phòng bên trong chậm rãi di động tới 6. Cuối cùng, Dương Quang Dĩ rọm leo lên liễu Trương hiệu phòng dường, cuối cùng leo đến liêu Trương hiệu Phong trên mặt 6. Tân bị ánh mặt trời chiếu con mắt, chương hiệu Phong cái kia hai đạo thon dài mấy kiếm đầu tiên là nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy cái kia nhập nhèm mắt chậm rãi mở ra, đưa tay chặn một chút cái kia bắn thẳng đến xuống Dương Quang. Chính mình thật đúng là một điểm tính cảnh giác cũng không có đâu, thế mà ngủ đến muộn như vậy buồn, hơi cười khổ một tiếng. Trương Hiểu Phong thầm nghĩ, mấy ngày nay hỏa nhược hơn một mực khắp nơi quậy, có lúc thậm chí đem hiệu Quân cung kéo ra ngoài, ba người có thể nói là chơi đến điên cuồng a, dù sao mình cũng là hiếm có một chút thời gian đến bồi cùng bọn họ a, mặc dù hai người đối với một mực bận rộn Trương Hiệu Phong lại có thời gian cùng bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng là, cũng là ăn ý giữ im lặng, không hỏi đi ra sao. Hôm nay tựa hồ chính là tổ cựu gà họa đạt tới thời gian, sửa sang lại suy nghĩ, cuối cùng từ vừa mới tỉnh ngủ lúc cái kia lưỡi nhắc bên trong thanh tỉnh lại, âm thầm nói, nghĩ đến tổ cựu gà hoa, Trương Hiểu Phong đáy mắt thoáng qua một tia hàn ý, quá lâu hận. Dưới đáy lòng giống như cái kia năm xưa rượu cũ đượm dạ, càng cất càng tuận. Nghĩ đến tổ cựu gà hoa, Trương Hiểu Phong xoay người ngồi dậy, dựa mặt khẽ đảo phía sau, ở gầm giường hốc tối phía dưới, tiện tay lấy ra hai chi đời cũ súng ngắn, hướng về sau lưng lưng quần thượng nhất dựng, bộ thượng nhất kiện áo khoác đen phía sau, cái kia hai tay thương lập tức bị ẩn tàng Liêu khơi tới, một đỉnh mũ dạ chụp tại trên đầu, vành nón sâu đậm đè xuống, che lại phần lớn khuôn mặt, nhẹ nhàng tối đầu, Trương Hiểu Phong hai tay cắm ở trên thắt lưng quần, chậm rãi đi ở trên đường cái, bởi vì hắn vành nón xuống, còn có nhẹ nhàng tối đầu, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy mặt của hắn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 Ơn, nhìn xem tổ kiểu gạ hỏa cái kia dáng vẽ cung kính, cái này bị trở thành cúc thiểu gia thanh thiếu niên nhàn nhạt nhìn lướt qua khải tắt hoàng cung khách sạn phía sau, không để lại dấu vết gật đầu, tiếp lấy xoay đầu lại, hướng về phía bên cạnh cung kính tổ kiểu gạ hỏa đạo, xem ra còn có thể, như vậy ta đây đoạn thời gian liền ở lại đây à, hôm nay mới tới, ta muốn tắm trước tẩy trên người phong trần, ngày mai ngươi liền đi đem một vài Trung Hoa Trung Quốc tương quan nhân viên đi tìm đến đây đi 6. Này 3, nghe được cái này cúc thiểu gia lời nói, tổ kiểu gạ hỏa Mà lúc này, ở một bên nghe được Cúc tiểu gia cùng tổ cựu gã oàm mà nói quản lý khách sạn, nhãn tình sáng lên, cấp bách đi mấy bước, cùng kính hướng về phía Cúc Thiểu gia không người chờ phía sau, "Đạo, nguyên lai like ngài chính là ba ngụm tổ Cúc tiểu gia a. Thật sự là cựu ngưỡng đại danh a. À, ngươi chính là khách sạn này quản lý a." Nghe được quản lý khách sạn mà nói, Cúc tiểu gia mắt liếc hắn, thản nhiên nói, "Về sau chúng ta ở chỗ này, còn rất nhiều sự tình đều phải dựa vào các ngươi hỗ trợ đây, chúng ta liền quấy nhiễu, ngượng ngùng a sáu." "Phải, phải." Cúc tiểu gia một câu lời khách khí, khiến cho quản lý khách sạn thụ sủng lực kinh, động mặt đỏ dần, "Đạo, đây là phải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 Trong mắt một hồi tình quang thoáng qua, thấy hắn và hắn đối mặt người vây xem vội vàng, đối lơ xuống, trong lòng đều là thầm nghĩ, cái này nhìn tuấn mị thiếu niên, ánh mắt của hắn như thế nào dọa người như vậy à? Thế nào? Cúc tiểu ra, hơi lạc hậu hơn Cúc tiểu ra nửa người tổ cựu gà họa, nhìn thấy Cúc tiểu ra đột nhiên xoay người lại, không khỏi nghi ngờ hỏi. À, không có việc gì." Chậm rãi quét mắt một vòng, "Không có phát hiện cái gì Cúc tiểu ra, Nghe được tổ cựu gà họa mà nói phía sau, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, tiếp tục xoay người hướng về trong tiểu điểm đi vào. Mà đợi đến Cúc tiểu gia bọn hắn tiến vào khách sạn phía sau, trong đám người người mặc áo đen, đầu đội màu đen mũ dạ,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 Chậm dại biến mất ở trong dòng người 6 N6 Thứ 6 chương Tổ kiệu gạ hòa đến ta đọc tiểu nói lưới văn học mạng chữ đổi mới nhanh nhất 6